hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt vn quý vị và các bạn thân mến cuối cùng việc dấu thư bị ăn điền phát hiện anh tỏ thái độ vô cùng tức giận bắt đường trả lại những lá thư của mình khi cảm nhận sự gần gũi thân thiện chị nga dành cho ăn điền trường buồn bã vô cùng nó trốn tránh và đi dáng nhà thường xuyên phát hiện những thái độ của trường chị nga hỏi thăm và tạo sự thân thiết trở lại với trường bằng cách rủ nó ra suối câu cá trường thấy lại cảm giác hạnh phúc từng có với chị nga nó mơ ước sẽ mãi mãi được ngồi bên cạnh nó thấy chị nga sao mà đẹp và dịu dàng đến thế khi nghe chị nga nói rằng sau này chị sẽ thi ngành sư phạm và v ề d ạ y ở quyện để mãi ở cạnh trường nó nghe như mình vừa lạc vào một giấc mơ kỳ diệu chỉ cần nghĩ đến diễn cảnh được ở cạnh chị nga thì nó nguyện mãi mãi làm chị vui và nguyện làm theo hết những gì chị muốn bây giờ thanh hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo truyện dài đi qua q u a cúc của nhà văn nguyễn nhật ánh Ngày、sau đó là những ngày vui vẻ chị ngà như biến thành một con người khác hẳn môi chị đã hồng lại càng hồng như bắp chú nõn thường xuyên điểm những nụ cười b ư n g quơ kín đáo và mãn nguyện đôi mắt chị ướt rượt và lấp loáng như mặt suối những đêm trăng che giấu đằng sau nó những khát khao e ấp và cháy bỏng chị cười nói nhiều hơn và cũng thân thiết với tôi hơn những ngày này mái tóc quăng của anh điền đã không còn thường xuyên l ã n g g i ả n g quanh bàn học của chị mặc dù không phải đã hoàn toàn chấm dứt dù sao sự lai vảng ngày càng thưa thớt của anh cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm như trút bỏ một gánh nặng lâu ngày bây giờ chiều chiều tôi lại cùng chị nga sánh vai ngồi hàng giờ bên dãi hoa cúc trước sân trước đây vào những lúc như thế này chúng tôi thường để mặt mình chìm đắm trong bóng hoàng hôn nhà nhoạt và trong sự yên lặng kéo dài như trang văn thiếu dấu ngắt câu thỉnh thoảng được đánh thức bởi những m ẫ u đối thoại hờ hững rồi sau đó tất cả lại tiếp tục rơi vào cơn ngái ngủ cho đến khi ngọn đèn dầu do dì miên thắp lên hắt ra nền gạch một vệt sáng mờ báo hiệu bữa cơm tối sắp sửa bắt đầu bây giờ chẳng có một chút gì giống như vậy dẫn trên chiếc đoàn kê quen thuộc chị n g a vừa âu yếm v ớ ố t ve những cánh hoa màu vàng vừa cười nói ríu rít vẻ tư lự hôm nào ngoài suối dường như đã bay xa không còn để lại vết tích trong tâm hồn chị cũng có thể đôi lúc nó trở về thấp thoáng nhưng nhanh chóng bị hòa tan trong niềm hạnh phúc kỳ lạ chị vừa bắt gặp niềm hạnh phúc mà nhờ nó gương mặt chị cứ sáng bừng lên trong bóng chiều chập c h o ạ n hệt như có trăm ngàn ngọn nến đang cháy âm ỉ dưới làn da trắng hồng của chị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 không hiểu sao tôi luôn tin vào điều đó cũng như tự trong thâm tâm tôi vẫn tin hoa cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn như chị đã từng nói trước đây và như tôi cảm nhận bây giờ giữa những ngày đẹp đẽ tuyệt vời đó thằng c h ữ n anh đột nhiên báo cho tôi một tin động trời một buổi trưa nó đứng lấp ló trước cổng rào q u a giấy ngoắt tôi ra v ẻ cấp bách tôi nhảy ba bước một chừng năm cú phóng người đã ra tới gốc me gì vậy tôi tò mò hỏi vô bãi cháy b ắ n chim hả mặt chửng anh lấm lét không phải chuyện này quan trọng hơn nhiều bộ tịch lạ lùng của chửng anh khiến tôi chột dạ tôi nhìn nó nôn nóng nhưng mà chuyện gì g i ư ờ n g nhà ông mày có ma chửng anh hạ g i ọ n g t h i thào cái gì tôi giật t h o á t ai bảo mày vậy chẳng ai bảo cả tao thấy thằng chửng em cũng thấy chửng anh vừa nói vừa rụt cổ khiến tôi rỡn tóc gái nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh đừng có dốc tao ở nhà ông tao mấy năm nay có thấy ma quỷ gì đâu chửng anh đảo mắt nhìn quanh khẽ giọng vườn nhà ông mày mới có ma gần đây thôi mặt r ô i t a y ngắt mày nói thật không tao phịa mày làm gì giọng chửng anh đầy đ e dọa một con ma tóc dài đêm đêm nó vẫn lang thang trong vườn nhà ông mày ấy mày thấy hồi nào tôi hỏi và nghe cổ họng khô khốc tối hôm qua xạo đi tôi n h ế t mép tối hôm qua mà vào giường nhà ông tao làm gì thì tao đâu có vào chững anh chớp mắt nửa đêm đau bụng tao chạy ra ngồi ngoài đám khoai mì nhà tao đ à n g nhăn nhăn nhó nhó chưa kịp lấy hơi tao chợt nghe có tiếng cười khúc khích bên giường nhà ông mày thế là tao nổi tính hiếu kỳ liền rón rén lại gần và d ạ c h lá dòm sang tôi liếm môi mày có thấy gì không dĩ nhiên là thấy tôi nuốt nước bọt con ma tóc dài hả ừ chững anh thè lưỡi tóc nó dài tới gót chân、ấy. còn chân nó thì không chạm đất nó đang bay lơ lơ lững lững tôi thoát bụng lại thế nó có thấy mày không không nếu nó thấy tao nó đã dặn cổ tao ngay lúc đó rồi còn đâu mà đứng đây nói chuyện với mày tôi thắc thỏm nhìn về phía giường sau nhưng tầm mắt bị ngôi nhà án ngữ nên chẳng trông thấy gì ngoài tán xoài xanh ung nhô lên đằng sau mái ngói xỉn màu bám đầy rêu lưu cữu tôi liếc chửng anh lo lắng hỏi thằng chửng em cũng thấy y như mày hả ừ nó thấy trước tao hai hôm câu chuyện của c h ử n anh làm tôi mất ăn mất ngủ tối tôi đóng kín cánh cửa sổ mở ra g i ư ờ n g dù dạo này về đêm trời thường oi bức khuya mắt tiểu tôi đứng tè ngay hông nhà không dám chạy ra góc mít sau g i ư ờ n g như trước bây giờ ngay cả ban ngày tôi cũng ít khi bén mảng ra phía sau tôi đã thôi đi tha thẩn quanh các gốc xoài gốc ổi mắt giỏi tìm trái chín trên cao d ì miên không hay biết tất cả những điều đó một buổi tối sai tôi ra sau hè lấy rổ chén d ì phơi từ chiều quên đem vô thấy tôi cứ đứng s ớ rớ cả buổi bên góc cột d ì sầm mặt trường làm gì mà đứng ị ra thế bộ t r ư ờ n g không thèm nghe lời gì nữa hả vẻ giận dỗi của dì miên khiến tôi bối rối khôn tả không dám chần chờ tôi vội rảo bước xuống nhà sau nhưng tôi chỉ loanh quanh trong bếp nghĩ đến con ma tóc dài chững anh mô tả tôi nghe lạnh toát sống đưng có cho vàng cũng chẳng dám đặt chân ra hè trong lúc này cứ tưởng tượng con ma khủng khiếp kia đang nấp sau kẹt cửa đợi tôi ló đầu ra để dặn cổ tôi đã hết muốn thở nói gì đến chuyện bước ra đối đầu với nó đợi cả tiếng đồng hồ không thấy tâm hơi thằng cháu yêu quý đâu dì biên lò dò xuống bếp bắt gặp tôi loay quay bên cái c h ạ n g ỗ m ặ t mài lắm la lắm lét dì biên ngạc nhiên kêu lên trường làm gì ở đây vậy rồi dì đảo mắt nhìn quanh cái rổ chén đâu tôi gãi gỗ dạ nó còn ở ngoài hè m i ê n g dì miên há hốc trời đất nãy giờ trường làm gì mà chưa đem vô cháu sợ tôi ấp úng dì miên tròn x e mắt sợ trường s ợ gì dạ sợ ma lời thú nhận bất ngờ của tôi khiến dì miên kinh ngạc đến không nhắm mắt lại được ma vì nhết mép ma ở đâu ra vậy chính anh em thằng chửng thấy tôi rụt rè giải thích tụi nó kể với cháu lại hai thằng quý con đó d ì miên nhăn mặt d ì đã cấm trường chơi với tụi nó rồi mà tôi khục h ị c h mũi thì cháu đâu có chơi nhưng đây là tự thằng chửng anh chạy qua kể với cháu rồi không để dì miên kịp dặn dẹo lôi thôi tôi lật đật thuật cho dì nghe những gì chửng anh đã nói với tôi nghe xong dì miên hừ mũi tụi nó phịa chuyện như vậy mà trường cũng tin hả cháu cũng không biết tôi ngập ngừng nhưng cháu thấy sờ sợ, sợ thằng chửng anh nó kể cứ y như thật dì miên nhún dài tụi nó đặt điều đó thôi d ư ờ n g nhà mình trước nay làm gì có ma đang nói t ì n h lình dì im bặt mày nhíu lại thái độ khác lạ của dì khiến tôi cảm thấy chột dạ nhưng tôi không dám hỏi chỉ lặng lẽ nhìn dì và cố đoán xem có phải dì thật đã nhớ ra trong giường ông tôi từng có một con ma như thế hay không anh em thằng chửng bảo đó là một con ma tóc dài phải không một lát dì hỏi giọng gần như thầm thì thấy chị miên bắt đầu quan tâm đến con ma trong giường và không còn bảo anh em thằng c h ứ n bịa chuyện nữa tôi sốt sắng đáp dạ tóc nó dài lắm thằng c h ứ n anh bảo tóc nó dài tới gót chân lận c h â n nó lại bay là là trên ngọn cỏ chứ không chấm đứt tôi đang tính tìm h mắm dặm muối để mô tả con ma cho thật rùng rợn thì chị miên cắt ngang thôi đủ rồi trường đừng có bốc p h á t nữa d ì miên làm tôi tự ái quá chừng cháu bót phét hồi nào tôi gân cổ chính thằng chửng anh bảo như vậy mà d ì miên mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng d ì ngừng lại chỉ lườm tôi một cái rồi quay lưng bỏ lên nhà trên có vẻ như d ì chẳng muốn tiếp tục về đề tài này nữa trong khi tôi đang hoang mang trú mắt nhìn theo đột nhiên d ì quay lại m ặ t nghiêm nghị trường đừng nói cho ông biết chuyện này nha sao thế tôi ngơ ngác ông sẽ mắng cho bây giờ d ò n g d ì m i n dọa dẫm ông chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ đâu lần này nói xong d ì đi luôn sực nhớ đến cái rổ chén vẫn còn ở ngoài hè tôi định quát miệng kêu d ì nhưng vừa đảo mắt nhìn quanh căn bếp vắng ngắt và lạnh lẽo thêm vào đó ngọn đèn dầu trên nóc dạng cứ chốc chốc lại lập l è e như ánh ma rơi thốt nhiên tôi bỗng r u n g mình c h à thế là không nói không rằng từ ba chân bốn cẳng d ộ i d ã phóng theo gì câu chuyện về con ma tóc dài nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn đối với tôi và anh em thằng chững hầu như mỗi khi gặp nhau ba đứa tôi đều háo hức chụm đầu lại thì thầm bàn tán sôi nổi về con ma mới xuất hiện trong giường ông tôi này vừa thích thú vừa sợ hãi chúng tôi xích x á t vào nhau r i r a r i rầm với vẻ hào hứng và thi nhau bịa thêm biết bao nhiêu là chuyện chuyện nào cũng hãi hùng đến mức người nghe có thể tè vải ra quần và trong lúc quên quang tha hồ như thế b à đứa tôi không quên thận trọng giáo g i á c nhìn quanh và cứ chốc chốc lại giật bắn mình bởi những tiếng xào xạc du d ơ trong các d ò m lá hoặc những tiếng lạo xạo phát ra từ một con rắn m ố i ngốc nghếch nào đó đang trườn g ngang thân ngỗ m ụ c anh em thằng c h ữ n vốn bạo dạn hơn tôi nhưng trước một đối thủ như con ma lão quắc này nom tụi nó cũng chẳng anh hùng gì cũng như tôi từ ngày con ma tóc dài xuất hiện anh em tụi nó đã thôi lảng v ả n hàng giờ trong g ư ờ n nhà ông tôi chúng không còn rủ tôi bắn xoài thi vào những trưa đứng bóng không còn rảo dọc bờ mương đầy lá lòng tông bao quanh hàng rào và khản cổ dành nhau những cọng cỏ gà tươi tốt nhất nữa thậm chí dạo này anh em tụi nó cũng không dám bén mảng ra đám khoai mì kế g i ư ờ n g nhà ông tôi để làm cái chuyện cực kỳ quan trọng kia nửa đêm sôi bụng tụi nó đành vác cuốc chạy ra bờ tre phía hông nhà đối diện nhấp nha nhấp n h õ m mong cho chóng xong để chui tọt vào nhà anh em thằng chứng sợ một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 có thể để yên trong bụng mà không cảm thấy bồn u chồn khó chịu nhưng khảo nhau với anh em thằng chửng mãi cũng chán khổ nổi ngoài chúng ra tôi thật chẳng biết phải tâm sự với ai từ hôm buộc phải gãi đến tróc cả da vì mấy chiếc lá nàng hai của thằng chửng em anh điền hầu như không trò chuyện với tôi nữa chị nga đã bỏ qua chuyện đó nhưng anh thì không mỗi khi gặp tôi mặt anh cứ hầm hầm tôi cũng không thể kể chuyện này với ông vì miên đã dặn tôi không được nói cho ông biết ông biết ông sẽ mắng cho như vậy chỉ còn chị ngà nhưng chị ngà là chúa nhát c ò n sâu cái kiến bé tẹo kia cũng đủ khiến chị run bắn h u ố n gì con ma tôi một đồng yêu mến chị nên không muốn làm chị hoảng sợ chị xinh đẹp nhưng có một chút gì đó mỏng manh yếu đuối nếu biết trong giường có một con ma tóc dài tối tối vẫn đi lang thang trên các khóm cây ngọn cỏ hẳn chị sẽ chết khiếp và chắc chắn sẽ không tài nào chợp mắt được rốt cuộc tôi đành phải thầm thì với bà sáu bà sáu há hốc miệng nghe tôi kể mặt lộ vẻ s a o xuyến khi tôi ngần lời bà cúi đầu lẩm bẩm vậy đúng là cô ấy rồi cô nào cái b a tôi hỏi và bất giác xích lại gần bà một cô gái giọng bà s á u trầm ngâm cô ấy chết đã nhiều năm rồi hồi ấy bà còn bé tí còn cháu thì đang ở đâu đâu trong bụng mẹ ấy cô ấy là ai vậy h ả bà bà không biết bà sáu lim ê dim ê mắt hình như đó là một người ăn xin cô ấy còn trẻ nhưng gầy gò tiều tụy một buổi sáng bà mở cửa ra quét sân đã thấy cô ấy nằm chết ngay trước ngõ nhà mình tôi liếm môi thế người thân của cô ấy đâu cô ấy không có người thân bà sáu chép miệng nhà mình quàng cô ấy ba bốn ngày và cho thông báo khắp làng nhưng không có ai đến nhận cuối cùng đành phải chôn cô ấy trong giường giọng bà sáu chậm rãi khoan thai nhưng tôi nghe như một luồng khí lạnh luồn vào áo tôi và chạy dọc sống lưng chôn ngay trong giường nhà mình hả bà tôi hỏi bụng t h o á t lại ừ chôn đằng góc giường chỗ cây dúi ấy tôi biết cây dúi mà bà sáu nói đó là cây dúi um tùm và nhiều trái chín nhất trong g ư ờ n nó nằm ở cuối giường kế cây ổi cao nghèo và cũng trĩu trái không kém nhiều năm trước tôi thường quẩn quanh hàng giờ bên góc dúi này và mê mẩn hái những trái dúi chín vàng nhét đầy hai túi áo để sau đó ăn không hết phải tiếc rẽ dứt đi n h n g tôi không biết có một ngôi mộ quan nằm ở ngay đó chẳng ai nói với tôi điều này thỉnh thoảng vào các dịp lễ tết hay rằm tháng bảy tôi có trông thấy bà s á u lui cui thắp nhang khấn khấn vái r á i nhưng cứ nghĩ bà cúng thổ địa nên cũng chẳng hỏi han tôi nhìn bà s á u đang ngồi trầm mặc bất động trên chiếc chổng tre lo lắng hỏi thế con ma tóc dài kia chính là cô ấy hiện về đấy hở bà ừ giọng bà sáu bỗng trở nên q u y ề n bí đấy là quan hồn uổng tử cháu chớ có t r e o vào cháu đâu có t r e o tôi chớp mắt nhưng cháu vẫn thấy sờ sờ thế nào tốt nhất là cháu đừng nên ra g i ư ờ n g ban đêm như vậy thì chẳng phải sợ gì lời căn dặn của bà sáu dĩ nhiên là thừa đã lâu rồi tôi không còn ra g i ư ờ n g vào ban đêm nữa dù sao khi nghe bà nói vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào sự tích về con ma tóc dài tới t a i anh em thằng chững liền ngay sau đó tụi nó ngồi nghe tôi kể mà cặp mắt cứ láo liên sợ sệt cũng như tôi tụi nó không hề biết con ma tóc dài đã mai phục trong giường nhà ông tôi từ rất lâu rồi và tất cả những trò nghịch phá của tụi nó từ trước đến nay đều đã được ghi trong sổ âm hồn và sớm muộn gì cũng bị đem ra xét xử chững anh m ặ t xanh lè thế thì chết tao rồi chơi trong giường nhà mày mỗi lần m ắ t tiểu tao cứ tè ngay g ố c dúi tôi trợn mắt vậy là m à y phải thổ nặng rồi trước sau gì mày c ũ n g b ị b í tiểu r ặ n g n o à i không ra m i ệ n g chứng anh m é o t sợ chứng tao đâu có biết có ngôi mộ n ằ m n g a y đó biết hay không cũng vậy thôi tôi n h ú n g dài hễ tè ngay chỗ đó là nguy rồi bà s á u bảo quang h ồ n g ổn tử chớ có trêu vào t h ì tôi đem bà s á u ra hồ chứng anh n g h ệ t mặt lo sợ mãi một lúc nó mới nghĩ ra được một đ ố i thoát rằm này tao sẽ thắp nhang tao sẽ khấn g i á i bảo là tao không cố ý tôi gật c ù ừ vậy thì may ra kể từ bữa đó anh em thằng chững hoàn toàn cạch mặt khu giường thậm chí ban ngày tụi nó cũng không dám đi dọc bên ngoài bờ rào không còn là sân chơi tuổi nhỏ giường nhà ông tôi bỗng trở nên tĩnh mịch hoang vắng trái chín rụng đầy nằm lẫn trong đám lá đá khô suốt ngày s a o s ạ c và trong đủ cỏ dại đã thôi um tùm khi mùa mưa chấm dứt nhưng vẫn đủ d à y để k h o a n cảnh trong giường n o n lạnh lẽo âm u s ố cuộc tôi d ẫ n ra g i ư ờ n g lại ra giữa đêm khuya điều không ai có thể ngờ tới tôi có tật hay mắc tiểu ban đêm lúc chứng đáy dầm chưa rời bỏ tôi tôi tè ngay trên giường trong khi ngủ bây giờ hãy nghe bụng tưng tức là tôi tỉnh dậy ngay đêm đó như thường lệ tôi thức giấc lúc nửa khuya trong khi tôi đang lồm cồm ngồi dậy một tiếng cọt kẹt thình đình phát ra đằng góc nhà khiến tôi rợn gai ốc khắp người nghĩ đến con ma tóc dài máu trong người tôi như đông lại và tôi bỏ ngay ý định t h ọ chân xuống đất tôi x è x ẹ nằm xuống như ngủ giờ như đang ngủ say hy vọng nhờ vậy sẽ không gây nên sự chú ý đặc biệt nào nơi cái quan hồn uổng tử đang đ ù n sục trong ngôi nhà ông tôi kia tôi cũng không rõ tại sao con ma tóc dài này không đ a n g thang trong lãnh địa của nó ở ngoài g i ư ờ n g như trước nay mà l é n vào nhà giữa lúc đêm hôm để làm gì và nếu như nó tự cho phép mình đi lại ngang nhiên như vậy thì dù tôi có d â n g đời bà s á u không bén mãn ra g i ư ờ n g tôi cũng chẳng thể thoát khỏi tay nó ý nghĩ đó khiến người tôi rung lên và tôi phải cố nghiến chặt răng để không phát ra những tiếng cầm cập tôi nằm bất động như khúc củi khô mắt nhắm tịch n h â n tay vẫn d ể n lên hồi hộp nghe ngóng tiếng cọt kẹt lại g i a n g lên lần nữa tiếp theo là tiếng chân nước nhẹ trên nền gạch trong một thoáng tôi sực nhớ tới lời c h ử n anh c h ử n anh bảo c ò n m à tóc dài lúc nào cũng đi lơ lửng giữa không trung chân không chạm đất nhưng tại sao ở đây tôi lại nghe thấy tiếng chân dù là rất khẽ sợ hãi và ngạc nhiên tôi mở he hé mắt và d ư ớ i ánh trăng thượng tuần âm u và nhợt nhạt h á t vào từ khe cửa sổ trước bàn học chị nga tôi vừa thoáng thấy một bóng người lặng lẽ lướt đi giữa các g ố c cột nhanh và gọn với một con mèo và sau đó biến mất chỗ ngách cửa trổ ra hông nhà những điều vừa nhìn thấy khiến tôi vô cùng sửng sốt mặc dù tôi không trông rõ b ố n người vừa tấp thoáng là ai tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là b ố n người khả nghi đó không có mái tóc dài như chửng anh mô tả và như vậy có nghĩa đó không phải là con ma mà tôi thường úy kỵ nhưng nếu không phải là con ma kia thì ai đã có hành động lén lén lúc lúc đến nỗi kẻ vô tình chứng kiến là tôi phải t h o á t tim lên như vậy đang nghỉ dơ nghỉ dẫn tôi bỗng b a n q u a n g nhớ ra nơi phát ra tiếng động đằng góc nhà chính là chỗ ngủ của anh điền ở đó anh thường nằm trên chiếc võng gai cằn ngang lối đi vào nhà kho và tiếng cọt kẹt tôi nghe thấy khi nãy chính là tiếng dây võng nghiến vào góc cột nghĩ đến đó tôi liền bật ngay dậy và nín thở nhích từng bước về phía góc nhà đúng như tôi dự đoán chiếc võng k hông người nằm anh điền biến mất chỉ bỏ lại đôi dép nằm chơ vơ trên nền gạch cho đến lúc này tôi đã có thể quả quyết b ố n người thấp thoáng khi nãy chính là anh điền chứ không ai khác nhưng tôi không hiểu anh đi đâu giữa khuya khoắt lại bí mật đến mức không dám mang cả dép trong chân nếu anh ra sau hè để đi tiểu như tôi chẳng việc gì anh phải sợ mọi người nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp lòng đầy nghi hoặc tôi đứng im l i ề m bên chiếc g i õ n g một lúc lâu tự dưng không cảm thấy tức bụng như khi nãy nữa và sau khi suy tới nghỉ đuôi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 để cho anh điền ung dung thì chẳng lý do gì nó lại đụng chạm đến tôi nhưng dù đảo mát soi mói khắp nơi tôi vẫn không phát hiện một dấu vết nào của anh điền cũng không nghe một tiếng động nhỏ chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng đi s ạ c xào trên lá khiến tôi có cảm tưởng khu g i ư ờ n g chốc chốc lại buông ra những tiếng thở dài than g i ã n cho sự cô tịch lạnh lẽo của mình đúng vào lúc tôi hoàn toàn thất vọng định vạch quần tè một bãi rồi bỏ vào nhà ngủ tiếp mặc kệ anh điền với những hành vi ám m ụ i của anh thốt nhiên tôi bỗng nghe một tiếng cười khúc khích vọng lại từ cuối giường tiếng cười trong ngắn vừa g i a n g lên đã tắt ngay nỗi sợ hãi khi nãy đã rời bỏ tôi nay vội vàng quay trở lại cùng với tiếng cười ma quái kia tôi nắm chặt hai tay cố giữ bình tĩnh nhưng câu chuyện khủng khiếp của chửng anh đột ngột hiện ra trong đầu khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên hôm trước chửng anh cũng từng nghe tiếng cười rờn rợn này và theo những gì nó chứng kiến và thuật lại thì đây đúng là tiếng cười của con ma tóc dài gần đây vẫn đ ả n g i ả n g trong giường nhà ông tôi vào lúc canh khuya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 và lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc tôi tấn thối lưỡng nan chưa nghĩ ra cái gì thoát hiểm tiếng cười khi nãy lại g i a n g lên và cũng như lần trước đ n t cất lên ngắn ngủi chưa kịp lan xa đã d ộ i tắt ngấm như thể bị một bàn tay chặn lại lần này tôi nghe rõ một tiếng x ị t khẽ kèm theo lạ thay trong nháy mắt tôi bỗng mất cả cảm giác sợ sệt cái tiếng suỵt khẽ của người thứ hai kia lập tức làm dậy lên trong tôi bao mối nghi ngờ và tôi nhanh chóng nhớ ra anh điền còn lẩn quất đâu đây trong giường nãy giờ quá hãi hùng trước hình ảnh con ma tóc dài trong lời kể của chửng anh tôi chỉ lo mỗi chuyện thoát thân quên bén mất mục đích theo dõi ban đầu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 ngực tức nghẹn lần này không bị ám ảnh bởi chuyện ma quái tôi sững sờ và cay đắng nhận ngay ra tiếng cười khúc khích giữa đêm khuya của con ma tóc dài từng khiến anh em thằng chững sợ g i ả i mật kia chính là tiếng cười của chị ngà và người đàn ông đang đùa giỡn suồng sã với chị trong đống rơm cuối giường kia không ai khác hơn là anh điền tóc quăng lắm mưu nhiều kế tôi đứng chết chân tại chỗ có đến mười phút nghe trời đổ ập xuống đầu đôi tình nhân đang đắm đuối trên nệm rơm kia không thể ngờ ngay lúc đó có một thằng con trai đứng ngay bên cạnh họ nước mắt tuôn như mưa âm thầm khóc cho một mối tình đã chết